các bạn đang nghe tại đọc có sao em sẽ kể vậy trước khi kể câu chuyện thứ nhất em cũng có vài tâm tình muốn chia sẻ em không biết tại sao trong nhiều chuyện anh kể em cứ nghe người kể nói là gia đình tôi đạo công giáo nên không tin ma quỷ thật sự thì em biết rất nhiều người công giáo tin là có ma không chỉ riêng em mà nhiều người trong nhà thờ em Ngay cả cha chánh xứ cũng tin có ma Nếu nói về sách vở thì cũng nhiều sách về công giáo Nói đến ma hay linh hồn tồn tại sau khi chết Chẳng hạn như cuốn Life of Saint Teresa by herself Cô bán ở Amazon Bà thánh ấy kể về linh hồn của một ông cha hiện về Để khuyên bảo bà trong nhiều vấn đề Theo như em nghĩ thì ai đạo Phật Khi chết sẽ về với Phật cũng như ai theo đạo chúa thì khi chết sẽ về với chúa còn ai không tôn giáo thì khi chết sẽ vô gia cư nên không hoặc là khó siêu thoát sau đây em xin gửi đến anh hai chuyện kể nữa em nghĩ sao thì viết vậy nếu thấy cần sửa thì xin anh cứ sửa cho cảm ơn anh nhiều đây là câu chuyện ma mẹ kể mẹ tôi là người miền bắc di cư vào nam năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn Mẹ có kể cho chị em chúng tôi vài chuyện ma và mà, mà mẹ biết khi còn ở ngoài Bắc. Chuyện thứ nhất là chuyện ma nơi cánh cửa. Chuyện này xảy ra vào thời đệ nhị thế chiến. Mẹ lúc ấy chỉ mới 6-7 tuổi thôi, lúc mà Nhật đã chiếm Đông Dương rồi. Mẹ cùng với ngoại tôi và một người em mới rời Hà Nội, đi về miền quê để lánh nạn. Gia đình mẹ tới ở nhà người chị em họ ở vùng nông thôn. Ở nơi đó ngoại tôi đã sống lâm bệnh nặng và mất tại nơi đó. Cái căn nhà ở miền quê rất rộng lớn. Thời ấy không có điện nên chiều đến mẹ tôi thường ra trước sân nhà ngồi đợi người chị họ đi làm ở ngoài đồng về. Chị ấy xeo vào nhà và thắp đèn dầu trong từng gian phòng. Ở trong đó có một phòng, có một cái căn cửa lớn. Tối nào cũng nghe gõ lọc cọc lọc cọc vào giữa đêm. Nên mẹ tôi vốn là người đã sợ ma. Bây giờ nghe tiếng gõ ban đêm nữa vô cánh cửa, làm sao mà ngủ được. Mẹ mới kêu người chị họ lấy một cái mảnh cây đó, đập mạnh vào cánh cửa ba bốn lần liên tục. Thì lúc đó nó im lặng, nhưng một chút sau nó lại gõ tiếp. Khi mẹ hỏi người chị họ, thì người chị họ bảo rằng, chắc có một con chim chết ở nơi cái cây... Mà cái cây đó họ chặt họ lấy gỗ Để làm cái cánh cửa Cho nên nó thành ma Và bây giờ nó ở trong cánh cửa đó Tối nó gõ cửa Nó cho mình biết là có nó ở đó Cái câu chuyện tiếp theo Là câu chuyện mà con chó ma Mà cái này cũng do mẹ kể nè Mẹ nói cũng ở miền quê Ở trong làng Nó có một con chó mà đêm nào cũng vậy Cứ vào nhựa, giữa đêm Nhất là khi có trăng sáng Thì cái con chó ấy nó lại đội nón lá Và nó đi bằng hai chân cứ đi vòng vòng quanh sân Sau này có người thấy mới mép với chủ nhân căn nhà đó Và sau đó nó bị đập chết Đó là câu chuyện thứ hai về chuyện con chó ma Đây là câu chuyện thứ ba mà mẹ kể lại chuyện Con của mẹ ranh à Mẹ ranh là sao? Con của mẹ ranh là sao? Có một thằng bé rất là thông minh, trưa nào nó cũng đi vào một cái bụi cây thật lâu. Lúc đầu không ai để ý, nhưng mà sau này người nhà biết được, không hiểu tại sao nó cứ đi vô trong cái bụi cây hoài, nên mới đi theo rình. Có một hôm người nhà nghe từ trong bụi cây có một giọng sưng ra, và sưng là mẹ, rồi bảo thằng nhỏ là, con nhớ ngàn ai mà cho ăn thịt chó là không có được ăn. Nghe như vậy, người nhà liền mách lại cho gia đình và họ cố tình làm thịt một con chó mực và bắt nó ăn. Thì thằng bé ở nhà kêu ăn nó cũng ăn, đâu có nói nó mực thịt con chó mực đâu. Khi thằng bé ăn rồi lúc mà nó trở lại bụi cây thì mặt nó bị cào xước hết rồi cả tay chân nó cũng vậy. Từ đó thì người nhà mới đốt bỏ cái bụi cây đó đi thì sự việc không còn xảy ra nữa. đó là những câu chuyện của của mẹ kể về ma còn đây là cái chuyện mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net